làm tông hậu sơn. đột nhiên bụi mù tung bay, tại một nơi không dễ thấy xuất hiện một cánh cửa đá. Cửa đá run rảy chậm rãi mở ra. Từ đó một ông lão bước ra. Bước đầu tiên, tinh thần rầm rầm không còn cảm giác lão hóa. Bước thứ hai, hắn đã bước vào tuổi trung niên. Bước thứ ba hạ xuống. Lúc này, hắn đã chỉ có bộ dáng 20 tuổi. Lại là một vạn năm. Này, ta vẫn chưa đột phá trúc cơ. Hắn tên là Từ Dương, đã tu luyện 10 vạn năm. Mười vạn năm trước, hắn là đệ tử khai sân Thiên Lam Tông, sư phụ của hắn phi thăng, hắn đang luyện khí. Chín vạn năm trước, sư điệt của hắn phi thăng, hắn đang luyện khí. Nam vạn năm trước, lão cầu trông coi Thiên Lam Tông cũng phi thăng, hắn còn đang luyện khí. Ba vạn năm trước, cây cổ thụ dưới chân núi cũng thành yêu, độ kiếp chưa thành, thân tử đạo tiêu, hắn vẫn như cũ luyện khí. Một vạn năm trước, đệ tử đời thứ chín Thiên Lam Tông Trương vô cực đời thứ chín cũng phi thăng, từ dương yên lặng luyện khí. Hắn bế quan một vạn năm Cuối cùng, vẫn như cũng không thành công chúc cơ đàn hắn ăn nhiều hơn người ta Cả đời đã gặp qua Sư phụ thu hắn, nói hắn thiên phú dị bầm Lúc phi thăng không bao giờ nói nữa Thiên phú của từ dương là hắn vĩnh viễn Sẽ không già, hắn có thể một mực Ở luyện khí kỳ cảnh giới dũng cảm tiến lên phía trước Người khác luyện khí tầng 9 Thiên phú mạnh tuyệt đại thiên kiêu Cũng bất quá 10 tầng viên mãn Sau đó có thể trực tiếp trúc cơ Sau đó kim đàn vào bụng Nguyên anh khai khiếu Diễn hóa động thiên, đúc nguyên thần, thần anh hợp đạo, sau khi độ kiếp đại thừa phi thăng, mà hắn, là luyện khí 9.999 tầng. Mười vạn năm trôi qua, môn phái cũng không còn, từ dương thở dài một hơi, năm xưa thiên Lam Tông là thế lực đệ nhất của tam thiên đạo châu, hôm nay, nhìn hậu sơn hoang vắng, xa xa đại điện đã từng rách nát, chỉ còn lại chủ điện, còn mơ hồ có thể nhìn ra bộ dáng năm đó. Ừ, từ dương bỗng nhiên nhớ mày. Ánh mắt trở nên hung lệ, môn phai xuống dốc Dù sao thời đại di chuyển Linh khí chuyển hóa, từng động thiên phúc địa, Hiện tại đã trở thành địa phương bình thường nhất Các đời đệ tử không có khả năng Tất cả mọi người vô cùng anh minh Xuống dốc không có gì đáng trách Nhưng có người cư nhiên muốn diệt thiên lam tông đạo thống Hắn tử dương, không đáp ứng Vành, một gã đệ tử thiên lam tông Từ ngoài cửa bay ngược bay vào Té trên mặt đất học máu không ngừng Làng thanh su, ta đã sớm nói, chỉ cần ngươi gà cho bản thiếu tông chủ, đem thiên lam tông rời ra khỏi nơi này, ta có thể bảo vệ ngươi thiên lam tông bất diệt, về sau ta thành tông chủ thiên vân tông, ngươi chính là tông chủ phu nhân. Bồn thiếu ra lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu không, diệt ngươi đạo thống, đừng trách bồn thiếu vô tình. Một nam tử nhàn nhã đi vào, phía sau hắn, đứng hơn 10 vị khí tức khủng bố cường giả, vân sơn tông, tề châu lại phái, có cường giả kim đan. Đối với Thiên Lam Tông Sơn Môn ngấp nghẽ đã lâu, trưởng môn Thiên Lam Tông đời trước có Tu Vi Kim Đan, lúc còn sống bọn họ còn không dám loạn động. Nhưng từ khi trưởng môn đời trước tạo hóa, Vân Sơn Tông bắt đầu dục dịch, hôm nay, hoàn toàn xé mặt. Trong đại điện, hơn 10 đệ tử hạch tâm Thiên Lam Tông, phía trên, sắc mặt Tú Mỹ, ánh mắt sắc bén lại mang theo tuyệt vọng nữ tử chính là trưởng môn đương nhiệm của Thiên Lam Tông Lăng Thanh Du. Thiên Lam Tông tối cường giả chính là chính nàng, nhưng cũng vẻn vẹn mới chúc cơ trung kỳ. Mặt khác còn có hai trúc cơ sơ kỳ trưởng lão Vân Sơn Tông Có cường giả kim đan Trúc cơ hơn 10 Yếu nhất Cũng không sai biệt lắm với Lăng Thanh Kiều Thiên Lam Tông ta không có quỳ sống Chỉ có thể đứng chết Lưu Vân Thanh Thả ngựa lại đây đi Muốn ta làm Tông môn phu nhân người Xin nhân nằm mơ Lăng Thanh xu ánh mắt quyết tuyệt Lại cọ từ vị trí đứng lên không lùi chút nào Trúc cơ trung kỳ toàn bộ bộc phát Cộng một tiếng Rút kiếm Lưu Vân Thanh liếm liếm môi, ánh mắt dâm tà quét qua người Lang Thanh Xu, hắc hắc cười nói. Lang Thanh Xu, ta muốn sống. Trong một thời gian, phía sau hắn lao ra hai người, khí tức khủng bố, dĩ nhiên tất cả đều là cường giả trúc cơ viên mãn, ba người trong nháy mắt giao thủ cùng một chỗ. Lang Thanh Kiều vốn thấp một cảnh giới, đối phó một người đã miễn cưỡng, hai người đi lên, chỉ là vì tốc chiến tốc thắng, cũng căn bản không có ý muốn lưu thủ, thiếu tông chủ chỉ là muốn lưu lại chỗ sống mà thôi. Thân hình ba người giao thủ, làng thanh su bay ngược phun máu mà ra, trong mắt bị phẫn vô cùng, trường kiếm trong tay trực tiếp bẻ gãy, bất lực, tuyệt vọng, nàng không nhìn thấy chút hy vọng lật bàn nào, đột nhiên, trong ánh mắt nàng ta hiện lên một cái kiên định. Coi như là chết, cũng tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Lưu Vân Thanh, làng thanh su trực tiếp hoành kiếm, lướt qua cổ mình. Hà tất phải làm như thế, này, một tiếng thở dài vang lên bên cạnh làng thanh su, thanh kiếm trong tay nàng. Trước cổ, cũng không thể tính thêm chút nào nữa, lang thanh kiểu hoảng sợ, là ai? Nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người trẻ tuổi, đứng trước mặt, nhưng ánh mắt hắn lại mang theo tàng thương vô tận, hắn giữ thanh kiếm của mình với hai ngón tay, người tới, chính là Từ Dương. Nói đi, các người muốn chết như thế nào? Từ Dương buông lang thanh xu ra, chậm rãi đi tới trước điện. Lưu Vân Thanh nhìn chằm chằm Từ Dương, bỗng nhiên triển nhan cười, nói... Lại có một người chịu chết, còn tưởng rằng là cao thủ gì, tiểu tăng quét xác của thiên Lam Tông, không nghĩ tới một luyện khí kỳ cũng dám đi ra làm càn, từ dương gật gật đầu, nói. Nếu ngươi không nói, vậy ta sẽ tiện các ngươi đi. Thân hình hắn động, mục tiêu rõ ràng là hai người lúc trước ra tay với Lăng Thanh Kiều. Quả nhiên, người muốn chết, ai cũng ngăn không được. Ngươi đừng động thủ, lão tử một ngón tay nghiền chết hắn, hai người kia nhe răng cười. Một người trong nháy mắt ấm ấm đánh xuống một quyền. Hắn muốn một quyền, đem người này đập thành nát bấy, để cho hắn trước khi chết, rõ ràng biết rõ, luyện khí củng trúc cơ chênh lệch, vô luận là ai, đều không thể bù đắp, trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt từ dương. Lăng thanh su đều nhịn không được kinh hô ra, còn tưởng rằng là cứu thế chủ, chẳng lẽ cứ như vậy đến chịu chết sao, cho tông môn tồn tại này nàng cũng không biết lịch sử, tuẫn táng, nhưng từ dương thủy trung phong kinh vân đạm, tiện tay nâng lên vỗ vẻ phía người nọ. sắc mặt người nọ biến đổi, một cỗ cự lực hắn khó có thể thừa nhận theo cánh tay vào tới, thân thể hắn bạo nát thành tiếng, toàn bộ xương cốt toàn bộ vỡ vụn, bao gồm cả miệng, hắn ngay cả há miệng cũng không làm được nữa, thất hiếu không ngừng chảy máu. Nhưng trên thực tế toàn thân hắn cao thấp, không có chút nội thương nào, với tu vi của hắn, trong lúc nhất thời can bản sẽ không chết. Người thứ nhất, từ dương thản nhiên mở miệng. Hắn cũng phải luyện khí, Đồng tử của một người khác con rụt lại, lớn tiếng quát. Hắn là Kim Đan, tuyệt đối là Kim Đan mới có thể cử trọng nhược khinh đánh tan liễu tam như thế. Rút lui, mau rút đi, Kim Đan, không thể địch lại, hắn hoảng sợ, ngay cả Lưu Vân Thanh cũng khiếp sợ, điên cuồng lui về phía sau, Thiên Lam Tông khi nào có cường giả Kim Đan. Vấn đề là, trong vòng gần trăm năm, Thiên Lam Tông ngoại trừ Tông chủ nhậm trước ra, căn bản không có danh hảo khác khoái miệng từ dương mang theo một nụ cười hướng về phía đám người vây công tiếng ngay cả bước chân dừng lại một chút cũng không có ta nói rồi ta chỉ làm luyện khí kỳ từ dương nhìn những người đó bối rối chạy trốn lại không vội vàng đuổi theo phía trước nhìn hành động phảng phất căn bản không có khả năng đuổi kịp tốc độ tiền bối ngan vạn lần không thể để cho bọn họ chạy nếu không vân sơn tông chủ lưu chân biết đối với thiên lam tông ta không thể nghi ngờ là đại nạn lang thanh Xu vội vàng Hướng về phía từ dương hô, Lưu chân đây chính là cường giả kim đan lâu đời, so với tu vi của tông chủ trước thời gian dài hơn, tiền tông chủ tạo hóa chính là lúc trước cùng hắn giao thủ, Lưu lại có ám thương duyên cớ, Lưu Trân, đây chính là cường giả đỉnh cấp trong kim đan. Từ dương gật gật đầu, không sao cả cười nói. Bọn họ chạy không thoát, Lưu chân cũng chạy không thoát, hắn nhắc chân, hạ xuống, trong nháy mắt hạ xuống, dĩ nhiên xuất hiện ở phía sau Lưu Vân Thanh, Lưu Vân Thanh sởn tóc gái thoáng chốc nhận ra khí tức luyện khí khủng bố sau lưng tiên bối một cường giả kim đan ngụy trang thành luyện khí kỳ tu vi có ý tứ sao ngươi có dám đấu với cha ta không lưu vân thanh gào thét yên tâm ta sẽ đi tìm phụ thân ngươi ta ban ngươi sợ hãi mà chết từ dương không nhìn hán nhiều một cái tát từ thiên linh cái ấn xuống xương trên đỉnh đầu và cổ trong nháy mắt biến thành nghiền nát ngũ tạng ngực càng trực tiếp bạo liệt Trong nháy mắt tử dưng chụp được, Lưu Vân Thành đã chết, nhưng coi như là như vậy, thần thể hắn còn đang chạy về phía trước ba bốn bước, bỗng nhiên ngã xuống, hơn nữa trong miệng đột nhiên mở ra, ngũ tẳng trội lẫn máu phun. Người Vân Sơn Tông khắp người sinh Hàn, người này, quá khủng bố, thậm chí đối với thiếu tông chủ Vân Sơn Tông, can bản không có chút do dự nào, trực tiếp vướng tay chết, một số người vô cùng bi phẫn, người một cường giả kim đan kỷ nguyện trang cái gì, muốn giết thì giết, còn muốn giả bộ yếu hơn chúng ta. Từ dương mỗi khi hạ xuống một bước, tất nhiên có một người chết, tựa như tử thần hàng lâm, ở sau lưng thúc giục mệnh. Ta ban người, hy vọng chết đi. Ta cho phép, người chết trong sự cầu xin tha thứ. Ta ban người, chết không đau. Không, không cần giết ta, cầu xin người buông tha ta, giới tu hành quá nguy hiểm, ta nguyện ý tự phế tu vi về nhà làm ruộng, tiền bối lão tổ cầu người buông tha ta đi, tất cả mọi người đã chết. Tất cả mọi người đến Thiên Lam Tông, toàn bộ đều đã chết, Duy chỉ còn lại một mình hắn. Hắn phúc trên mặt đất, điên cuồng dập đầu về phía Từ Dương. Người tên là gì? Từ Dương hỏi. Hà, tiểu nhân Trương Cũng, không biết tiền bối có phân phó gì, đi thang hòa tại nơi không tử. Người tự xưng là Trương Cũng trong lòng mừng rỡ, Từ Dương giết người cũng không bao giờ nói nhảm, trực tiếp đi qua chính là đập chết. Đối với mình, dĩ nhiên nói chuyện, điều này chứng tỏ có chuyển biến. Hắn không nhất định sẽ chết. Được, Trương cũng. Ngươi dẫn ta đi Vân Sơn Tông. Từ dương thản nhiên nói. À, Trương cũng cho nháy mắt liền trợn tròn mắt. Từ dương dĩ nhiên là để cho hắn dẫn đường. Trước, tiên bối, chẳng lẽ ngươi muốn đi cùng Tông chủ chúng ta đánh một trận? Không, không có khả năng. Tông chủ chúng ta kim đan hậu kỳ tu vi. Vân Sơn Tông càng là có hộ sơn đại trận. Ngươi một mình đi căn bàn, không có phần thắng. Trương cũng dập đầu nói. Hắn ước gì Từ Dương đi chịu chết, nhưng không thể là hắn dẫn đường à? Người không cần quản nhiều, dẫn đường là được. Từ Dương lướt mắt nhìn Trương Cũng một cái, Trương Cũng trong nháy mắt cảm nhận được hàn ý tử vong đang đến gần, cũng không dám nhiều lời nữa, vội vàng liên tục bò về phía trước dẫn đường. Chỉ có thể ở đáy lòng lặng lẽ hy vọng Từ Dương có thể đánh bại Tông Chủ, hắn mới có cơ hội sống sót. Tông Chủ, vị tiền bối kia mang theo Vân Sơn Tông Trường cũng đi. Tiền bối nói muốn đi Vân Sơn Tông, một đệ tử Thiên Lam Tông nhanh chóng nói cho Lăng Thanh Du. Lăng Thanh Du sắc mặt kinh hãi, vị tiền bối này muốn làm gì, chẳng lẽ một người muốn tiêu diệt một cái tông môn sao? Vân Sơn Tông chính là tề châu đệ nhất tông môn, không chỉ có tông chủ Lưu Trân Trân chính là Tu Vi Kim Đan hậu kỳ, thậm chí, ai cũng không biết Vân Sơn Tông có Kim Đan thứ hai hay không, thậm chí có thể so với Lưu Trân mạnh hơn Kim Đan. Mau, mau đi đổi theo tiền bối trở về. Làng thanh kiều vội vàng nói với đệ tử. Đuổi không kịp, tốc độ tiền bối quá nhanh, đệ tử đầu đầy mồ hôi nói. Vị tiền bối này rốt cuộc là ai? Vì sao phải giúp Thiên Lam Tông, có vẻ như người đó đến từ phía sau núi? Làng thanh du phẳng phất là nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt biến đổi, vội vàng triệu tập đệ tử. Tất cả đệ tử nghe lệnh, ngoại trừ đệ tử lưu thủ ra, những người khác, đều theo ta đi văn sơn tông. Từ dương đã mang theo trường cũng. Đứng dưới một ngọn núi cao Ngọn núi này là ngọn núi cao nhất ở Tề Châu Đồng thời cũng là ngọn núi có linh khí thịnh vượng nhất Đi theo bậc thang vô cùng cao vút đi lên Một tòa sơn môn phái nguy nga liền từ trong mây mù lộ ra Vân Sơn Tông Trương trưởng lão trở về nhanh như vậy Xem ra bắt được Thiên Lam Tông căn bản không cần tốn nhiều sức Đệ tử thủ môn nhìn thấy Trương Cũng Trương Cũng chính là tu vi trúc cơ hậu kỳ Địa vị cao cả trong Tông Vội vàng cười hì hì khen ngợi Bất được thiên lam tông Còn kiến hôi tiểu phái vòng tròn tự giải trí mà thôi Há biết thiên lam tông ta uy nghiêm Từ dương gửi lạnh một tiếng Trưởng lão Vị này là Người đưa các người lên đường Từ dương toàn thân khí thế ẩm ẩm đại phóng Một cỗ khí thế luyện khí kỳ khác Với người thường ẩm ẩm buông ra Một cái tát đánh tới Hai đệ tử thủ môn trong nháy mắt tử phong Nghe nói Tông chủ vân sơn tông tên là Lưu Trân Từ dương phanh một tiếng trực tiếp nát bấy vân sơn tông sơn môn, đồng thời, thanh âm của hắn tựa như sấm kêu, tròng nháy mắt chuyển khắp vân sơn tông. Ai, là ai dám ở vân sơn tông ta ổn ào? Hí, cư nhiên có người lên vân sơn tông ta khiêu khích, sống không kiên nhẫn đi. Ta mẹ kiếp, người tới cửa khiêu khích dĩ nhiên chỉ là người luyện khí kỳ, thật sự là muốn chết tìm một chuẩn, bất quả luyện khí kỳ này có chút đồ đạc, so với luyện khí kỳ bình thường khí thế hùng hậu hơn nhiều. Đệ tử Vân Sơn Tông đều lập tức bị kinh động, rất nhanh có người phát hiện Trương cũng cùng Từ Dương tồn tại. Từ tìm đường chết, lại dám phá hoại Sơn Môn ta, chết đi. Trong đám người, bỗng nhiên một đệ tử chạy như bay ra, sách kiếm mà đến. Giết. Trong nháy mắt, đệ tử này đến trước mặt Từ Dương, nhưng Từ Dương cũng không thèm nước mắt một cái, chỉ vươn hai đầu ngón tay, trực tiếp kẹp lấy trường kiếm. Phành, trường kiếm bị gãi. Nếu ngươi không đi ra, vậy ta đem người của người Vân Sơn Tông giết sạch sẽ, lại tới tìm ngươi. Từ dương hử lạnh một tiếng, trực tiếp ngang tay đẩy, ánh mắt đệ tử Vân Sơn Tông hoảng sợ, đồng dạng là luyện khí kỳ sao trinh lệch lớn như vậy, đệ tử kia trực tiếp phun máu trên không trung, bay ngược vào đám người. Sau đó ở trong đám người, một cỗ lực lượng thật lớn nổ tung, đệ tử kia trực tiếp nổ tung, hình thành một cỗ trùng kích vô cùng cường thế, đệ tử Vân Sơn Tông vây quanh từ dương ấm ấm bị nổ tung từng mảnh ngã xuống, vô số người ngã xuống vũng máu tất cả mọi người không thể tin được đây là thời kỳ luyện khí sao không, hắn là luyện khí giả kim đàn thật, chừng cũng đã phản bội tông môn tông chủ, mau đi ra cứu ta chờ, đệ tử trọng thương còn chưa tử vong trong lòng vô cùng bi phẫn hồ lên trên không trung. người, là người của thêm lam tông quả nhiên, truyền lời thượng cổ tông môn làm sao có thể không có chút nội tình một trung niên nam tử chậm rãi đi tới trên mặt mang theo ý cười đối với tử dương cường thế căn bản không để ở trong lòng nhĩ tử của ngươi bị ta giết rồi tử dương nhìn lưu chân nhà nhạt, nhạt nói lưu chân dừng bước thoáng chốc một cỗ sát khí phóng lên trời được được được con ta bi thương như thế nào vì tông môn mà chết chết đến nơi khác vi phụ sẽ đem đầu kẻ trộm phụng ngươi trước án làm huyết thực Mặc kệ ngươi ngụy trang như thế nào chết cho ta Lưu chân nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên bay lên trời, một trưởng đánh tới, trên không trung nhất thời huyễn hóa ra một cự thủ bao trùm mà xuống, trung kỳ kim đan, đằng vân giá vụ đã là bình thường. Ánh mắt từ dương lạnh nhạt, một tay nâng trời, bàn tay hư ảo bao trùm mà xuống trực tiếp bị một quyền của hắn đánh vỡ. Người không xuống đây, vậy ta liền diệt tông môn người trước, từ dương há miệng, thân hình tung hoành, từ trên không trung phá vỡ cự thủ nhảy ra, trực tiếp đánh vào trong đám lệ từ vân sơn tông. Thân hình nhập hồ, nhanh như sấm sét từ dương bởi vì chỉ là luyện khí kỳ, rất hiển nhiên một khuyết điểm chính là không thể ngự không, chỉ có thể làm thời gian ngắn bay lên trời. Nhưng, người đã không xuống, ta sẽ giết cả tông môn người trước, lưu chân tức giận muốn nứt ra, giận dữ hết lên. Người dám Trực tiếp từ trên cao nhào xuống, đuổi theo từ dương, đồng thời trong lòng hắn càng thêm rung động chính là, từ dương dĩ nhiên thật sự không thể ngự không phi hành, người này chẳng lẽ thật sự là luyện khí kỳ. Nhưng vì cái gì, các đệ tử Vân Sơn Tông, bất kể là luyện khí kỳ hay là trúc cơ viên mãn, dĩ nhiên cũng không phải là địch nhân nhất hợp của hắn. Cho dù là chính hắn cũng không làm được lưu loát như vậy, cái này, kết định phải giết. Cảm giác được lưu chân từ phía sau nhào tới, từ dương lạnh lùng cười, một trưởng đánh bay một đệ tử Vân Sơn Tông, cước bộ di chuyển, doanh người thò tay thành bóng vuốt, ấm ấm cùng tay lưu chân chạm vào nhau, từ dương một tay giữ chặt bàn tay lưu chân, một cỗ lực lượng bàng bạc ấm ấm bộc phát, rầm rầm Lưu chân sắc mặt biến đổi, hắn cảm nhận được vĩ lực từ bàn tay truyền đến, vậy mà làm cho hắn không cách nào phản kháng, trực tiếp phá tan linh khí trong cơ thể hắn sau đó tiến thẳng vào, rắc rắc một tiếng, xương cánh tay gãy. Làm sao có thể? Người rớt cuộc là cảnh giới gì? Lưu chân lúc này thật sự biến sắc, một người không thể ngự không, làm sao có thể có được thực lực cường đại như vậy? Từ dương không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, lưu chân liền phun máu bay ngược rời đi. Ta đánh không lại hắn, lưu chân mồ hôi lạnh chảy trận, khó có thể tin được. Trưởng môn đời thứ 18 của Vân Sơn Tông, mời lão tổ xuất quan, bỗng nhiên, trong miệng lưu chân ẩn chứa linh khí, hét lớn một tiếng, Vân Sơn chấn động. Cư nhiên còn có kim đàn, khó trách người lại tin tưởng diệt thiên lam tông tai như thế, khóe miệng từ dưng nhấp lên một tiêu công. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên quay đầu, trên đại điện phía trước Vân Sơn Tông xuất hiện một lão nhân, lão nhân kia. Một bước đi qua, thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở chỗ Từ Dương cùng Lưu Trân giao chiến. Nguyên Anh, không đúng, là nửa bước Nguyên Anh, Từ Dương thần sắc nghiêm túc. Nếu như nói luyện khí trúc quỹ đàn, tu duong cung luu chan giao chien nguyen là bản thân, Nguyên Anh sau đó chính là tu đại đạo, nửa bước Nguyên Anh, liền đại biểu hán đã chạm tới đại đạo, có thể ở một mức độ nhất định câu thông thiên địa. Mà Từ Dương, tuy rằng chỉ là luyện khí kỳ, nhưng hán đối với đại đạo lĩnh ngộ, lại xa xa so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì, hắn sống mười vạn năm, thật sự là sống quá lâu, hắn có thể dễ dàng nhìn ra đối phương là một nửa bức nguyên anh, lão giả cười nhìn từ dương, nói. Tiểu hữu hước cuộc là cảnh giới gì? Luyện khí kỳ, từ dương thản nhiên nói, lão giả cười nói. Ngọn núi này đã từng hoang vu, không người hỏi thăm, có một người, thiên tài tuyệt diễm, chấn động tề châu, du lịch bốn phương, cuối cùng thành nguyên anh cảnh. Hắn mang theo một lão phó, quyết tâm làm thiên hạ đại tông, lựa chọn ngọn núi này, liên thành vân sơn tông. Hắn mang lão bộc tu luyện, sau đó muốn tìm kiếm đại đạo chân chính, để cho lão bộc thủ hộ tông môn, lại một đi không trở về, đã 500 năm, từ dương gật gật đầu, nói. Cho nên, ngươi chính là lão bộc kia, hoặc là nói cho ta biết, phía sau sơn môn này, có thể có một vị nguyên anh, thậm chí là động thiên cảnh cao thủ. Điều hữu, dừng tay như vậy thì sao? Ngươi thiên lam tông xuống dốc, Cà lớn nuốt cá lớn, Nhưng ngươi cường thế mà ra, Giết lên sơn môn ta, Vân sơn tông ta cũng không phải vô lực phản kích, Dừng tay như vậy, Vân sơn tông ta có thể bồi thường, Lão giả cười cười tiếp tục nói. Lão tổ, không thể, Đồng tử lưu chân co rụt lại. Cầm miệng, Vân sơn tông khi nào thành ngươi lưu gia nhất ngôn đường, Lão giả quát. Ta không đồng ý, Tử Dương lắc đầu nói: Cá lớn nuốt cá lớn không thể tránh khỏi. Nếu không phải hôm nay ta phá quan mà ra, hôm nay thiên lam tông liền thành lịch sử. Từ nay về sau diệt môn ta cũng chỉ có thể báo thù. Nhưng hôm nay ta phá quan mà ra, đó chính là không chết không thôi. Đã như vậy, lão già cười khẽ, ánh mắt đột nhiên mạnh mẽ, trong tay xuất hiện một cái bàn tròn trực tiếp ném lên không trung, nhất thời thập thải phiêu phi, một tòa hư ảo trận hình từ trong bàn bay ra. Sau đó, cùng hô ứng, toàn bộ bầu trời Vân Sơn Tông nổi lên một tòa đại trận. Tội ngươi thì chết đi. Lưu chân sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ, lúc trước bởi vì từ xương xông vào quá đột ngột, thế cho nên hộ sơn trận pháp không có mở ra. Trên thực tế, hắn cũng không thể hoàn toàn nắm trong tay tòa trận pháp này, không nghĩ tới trận pháp hạch tâm trận bàn dĩ nhiên ở trong tay lão tổ. <cười> ha ha ha, ngươi, hôm nay phải chết không thể nghi ngờ. Đại trận Vân Sơn Tông ta, chính là huyền cấp thượng phẩm trận Pháp, tên là Thất Sát Trận, một giết mạnh hơn một giết, hôm nay, cho dù ngươi là Nguyên Anh, cũng phải chết ở đây cho ta. Lưu Trân vô cùng đắc ý, hắn cuối cùng cũng hiểu được ý tứ nói chuyện của lão Tổ cùng Từ Dương. Kéo dài thời gian, mở trận bàn, hiện giờ trận bàn mở ra, hắn tất nhiên chấp cánh cũng khó thoát, mà Từ Dương làm sao lại không biết tính toán của lão giả, chỉ là hắn không có xuất thủ ngăn cản mà thôi hãy để nó nhìn thấy hy vọng lớn nhất và tuyệt vọng trong hy vọng giết người cũng phải chu tâm từ dương cười khẽ vuốt ve những chữ vật ngón giữa một chút một thanh trường kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn lão tiểu nhị hôm nay trước tiên giết một cái kim đàn rút kiếm ra phảng phất cả vân sơn tông đều lạnh xuống mãnh kiếm này chính là năm trước sư tôn hắn sắp phi thăng nhìn hắn vẫn như cũ đột phá trúc cơ vô vọng lấy bản thân dẫn cửu cửu thiên kiếp lấy hư không vận thiết phụ thêm ngàn loại sinh vật quý hiếm thậm chí hiện giờ cũng có thể không nhìn thấy được nữa chế tạo mà thành tên bảo mệnh kiếm bảo vệ mạng từ dương thất sát trận đệ nhất sát trong nháy mắt từ dương lấy kiếm ra lão già liền nhận ra không thích hợp đáy lòng hắn dâng lên hàn ý làm cho hắn sờn tóc gái trong nháy mắt nắm giữ trận bàn trực tiếp một dứt hàng xuống linh khí trên không trung tụ tập lăng không một chữ huyết hồng đại sát ầm bầm đáp xuống lưu chân cũng là đồng tử co rụt lam cho han son toc gáy, trong nhay mat nam giu tran ban truc tiep mot dut hang xuong linh khi tren khong trung tu tap lang khong mot chu huyet hong đai sat am bam đap xuong luu chan cung la đong tu co rut lai hắn không nghĩ tới từ dương còn có hậu thủ nhìn thấy mãnh bảo mệnh kiếm kia trong mắt nhất thời loái ra tham lam sẽ giết hắn thành minh ấn hắn hét lớn một tiếng theo đệ nhất sát mà giáng xuống mây trên không trung trực chuyển thành xanh đen hình thành một khối ấn xám thật lớn vân sơn tông trấn phái đại pháp nhưng mà từ dương lăn lộn không thèm để ý chỉ ngẩng đầu trong nháy mắt khi chữ sát thủ thứ nhất sắp hạ xuống giơ kiếm lên một đạo bạch quang phá huyết sát tự băng Kiếm quang không chỉ, thanh minh vẫn, kiếm qua mà dừng, kim đan chết, một kiếm, chỉ là một thanh kiếm. Một kiếm đi qua, sát tự băng, thanh minh vẫn, kim đan chết, lưu chân ở trên không trung, hai mắt trợn tròn, tràn đầy khó tin. Cường giả kim đan nào có dễ chết như vậy, coi như là thân tử kim đan ở đây, đều có thể tiếp tục sống sót. Nhưng kiếm của Từ Dương, thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức hắn cũng không kịp phản ứng, một kiếm ba mở, hắn đã chết, bởi vì... Kim đan của hắn đã sụp đổ, bỗng nhiên, lưu chân ở trên cao, ấm ấm rơi xuống, biến thành hai đoạn thi thể, trong mắt lão giả đột nhiên dâng lên sợ hãi, đáng sợ, thật sự là quá mạnh mẽ. Nhưng tại sao hắn không thể ngự không, hắn khó có thể tưởng tượng, thậm chí, hiện tại hắn cũng không thể tiếp tục suy nghĩ, chỉ cảm thấy nguy cơ tử vong đang đến gần, mục tiêu tiếp theo của từ dương tất nhiên là hắn. Cất tử nhất sát, thớt sát hợp nhất Lão giả tức giận gào thét lực lượng nửa bức nguyên ánh tất cả rót vào trong trận bàn, đại trận trên không trung phẳng phất hóa thành thực chất, một cỗ sát ý của lăng thiên hóa thành một chữ sát nhân huyết hồng vô cùng nặng nề thiên phát sát khí, di tinh dịch tốt, chứ này, phẳng phất như là thiên ý chi sát. So với đệ nhất sát trước đó, không biết cường đại hơn bao nhiêu, mỗi một nét sát tự đầu phẳng phất như trong vô số thi sơn huyết hải, mỗi một bút lại phẳng phất như thiên đao địa kiếm, diệt chúng sinh con kiến hôi. Tiểu tử Chết dưới tuyệt sát của thất sát của ta, người đã đủ để kiêu ngạo, chỉ tiếc, người quá kiêu ngạo, lại dám một mình xông vào vân sơn tông ta, càng dám để cho ta thông dòng bố trí trận bàn, lúc này, chết đi. Trong mắt lão giả sát ý lộ ra, thất sát hợp nhất, tuyệt sát thành, cho dù là nguyên anh lão quái, cũng nhất định sẽ chết dưới một kích này, sau đó, hắn càng lấy ra một thanh đao. Đao này, tên là cuồng đao, là do chủ thượng ta luyện chế. Tiêu hao toàn bộ lực lượng của Vân Sơn Tông, cực kỳ tề trâu, luyện chế bảy bảy 49 ngày mới thành, đau này suốt đau tất uống máu, lấy đau này đưa tĩnh người cuồng đau chảm Lão giả tóc bạc bay lên, hắn không có giống lưu chân đi theo phía sau, mà là trực tiếp ngựa đau mà giết. Thất sát Từ dương cười cười, cái gọi là thất sát này, trên thực tế đều kém một nửa uy lực của thất sát trận chân chính, phương pháp thượng cổ, hắn phát hiện rất nhiều thứ đã không trọn vẹn thậm chí là thất truyền. Hắn nếu muốn phá trận bàn, dễ dàng, nhưng hắn ta thì không. Người có biết tại sao người chết không? Từ dương nói. Bởi vì, các người nói nhiều. Ta không thể bay, nhưng ta có thể nhảy. Cái gọi là thất sát, trò cười, từ dương tung người nhảy lên, tăng lên hơn 10 trượng. Đạo Pháp các người mấy năm nay, làm cho ta thất vọng cực mệnh kiếm kiếm trong tay từ dương dơ lên mũi kiếm hàn quang nội liễm chợt ám sát qua hoàng cấp hạ phẩm đạo pháp cực mệnh kiếm không đúng cực mệnh kiếm này không đúng lão giả biến sắc mơ hồ phát hiện không ổn trong nháy mắt một kiếm cùng thất sát hợp nhất tuyệt sát đụng vào nhau lại đột nhiên thấy sát tự ngập trời sát ý kia kịch liệt run rẩy cơ hồ trở thành thực chất sát tự bỗng nhiên vỡ ra một cái khe nứt sau đó giống như mạng nhện ầm ầm nứt ra phanh. Trận bàn trên không trung càng là run dày lên, cường độ tuyệt sát như thế, đã không chịu nổi cường lực như thế, thắt sát hợp nhất bị phá càng là cán trả mà đến đột nhiên vỡ vụn nát bấy lão giả hoàng sợ biến sắc, đây không phải là con người, người làm sao có thể làm được trình độ này. Đào mang hắn bổ xuống, dĩ nhiên ở trong dư ba của cái gọi là cực mệnh kiếm đã bị đánh vỡ, nhưng từ dương ngại mượn dư ba lực bạo phát, trực tiếp mượn lực mà lên, trước mặt đụng vào cuồng đào đi qua nhưng tử dương chỉ phất tay trường kiếm tổ khai sơn của vân sơn tông bảo đao do tề châu cực kỳ đoán tạo phẳng phất như là mảnh giấy hóa thành mảnh vụn bay ra ngoài ngay cả rằng co cũng không làm được ánh mắt tử dương dừng trên người lão giả lão giả rơi xuống vực sâu mặt trời chói chang nhưng không có một tia ấm áp hắn muốn giết ta chạy nhất định phải chạy đúng hắn không thể bay nhanh chóng chạy thù này Chỉ có lúc chủ thượng trở về, diệt vân sơn tông ta, ta mặc dù đại hận, nhưng không thể không nhịn. Lão giả trong nháy mắt đã nghĩ rõ ràng hết thầy, hai kiếm của Từ Dương, triệt để lật đổ nhận thức của hắn, đặc biệt là chiêu cực mệnh kiếm của kiếm thứ hai, chỉ là đạo pháp hoàng cấp bình thường, tụ lực ở mỗi kiếm một chút, đạo pháp cùng người ngọc thạch câu phần. Nhưng mà, ở trong tay Từ Dương, tuyệt sát thất sát hợp nhất đều không sánh bằng, đây ít nhất, là uy lực của địa cấp kiếm pháp. Đây còn là cực mệnh kiếm hắn quen biết sao, hắn không nghĩ ra, hắn cũng không dám nghĩ nữa, lão giả trực tiếp xoay người, thân hình như bay. Hắn là nửa bước nguyên anh, hắn nếu muốn chạy, từ dương khẳng định đuổi không kịp hắn. Từ dương nhìn bóng dáng lão giả chạy trốn, bỗng nhiên cầm bảo mệnh kiếm ném về phía lão giả, bảo mệnh kiếm cắt qua không trung lưu lại mấy đạo kiếm ảnh. Phanh Xa xa lão giả trên cao, bỗng nhiên một cái lải nua, trên người thanh quang bao trùm. Một đạo nhân ảnh trượt hiện lên. Hừ, dám rể Vân Sơn Tông ta, một người trung niên bộ dáng, nhìn thấy Vân Sơn Tông hỗn độn, trong mắt phun lửa. Dĩ nhiên thật đúng là có cao thủ động thiên cảnh. Từ dưng ngoài y muốn, khó trách lão giả có thể ngăn cản hắn một kiếm, dù cho đây chỉ là một đạo hư ảnh của cường giả động thiên cảnh, mà hắn lại không có ra bao nhiêu lực lượng. Hôm nay người giết nô bộc của ta, ngày sau, ta tất nhiên sẽ tự mình tới cửa giết ngươi lão giả nghe vậy mừng rỡ nói ha ha ha đáng thương người thiên lam tông ẩn nhẫn vô số kết quả vẫn là một hồi trống rỗng chỉ cần chủ thượng trở về cho dù các ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng phải chết không thể nghi ngờ nhưng mà còn không đợi từ dương nói chuyện bảo mệnh kiếm lại tự mình phiêu phù lên trung niên nhân lập tức nhận ra có gì đó không đúng bỗng nhiên trong mắt hiện lên một tư chấn động linh kiếm đây là linh kiếm kiếm sinh linh thai Là vì linh kiếm, linh kiếm cực hạn, có thể thai nhén ra kiếm linh, tiêu từ này trong tay dĩ nhiên có linh kiếm. Hắn còn chưa dứt lời, bảo mệnh kiếm trực tiếp bạo tàu, tự động hướng về phía trung niên nhân trong thanh quang chém mạnh, khi đương thời, trung niên nhân sắc mặt xanh mét, lão giả cũng là bị dọa hồn không phụ thể, thanh quang cháo trước mắt, đã vô số vết nứt. Chạy đi, trung niên nhân quát, nhưng mà đã quá muộn rồi. Một khối ngọc bội trước ngực lão giả trực tiếp nát bấy. Thanh quang cháo ngay cả người trung niên đều biến mất không thấy bóng dáng, trung niên nhân kia, bất quá là ở trong ngọc bội cho lão giả, thêm thuật cấm, khi lão giả có phải nguy cơ sinh tử, có thể kích phát ý niệm lưu lại trong đó của hắn. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, từ dương này không biết phi hành, dĩ nhiên có được một thanh linh kiếm, lão giả xoay người muốn chạy, trực tiếp bị bảo mệnh kiếm bổ thanh lạnh. Một viên kim đan ảm đạm lại đột nhiên bay ra, bảo mệnh kiếm lại trực tiếp đâm vào kim đan, quang hoa lưu chuyển. Dĩ nhiên đem kim đan lực toàn bộ hấp thu vào trong thân kiếm trưởng môn chết rồi Trấn phái lão tổ chết rồi Xong rồi Khai Sơn tổ sư cũng không có trở về Xong rồi Toàn bộ xong rồi Vân Sơn Tông chúng ta Bị một người Diệt Tông Đệ tử Vân Sơn Tông chứng kiến toàn bộ chiến cuộc Lại nói chậm Trên thực tế tổng cộng giao thủ bất quá một khắc đồng hồ Một khắc đồng hồ Tông môn mấy đại nội tình toàn bộ tử vong chúc cơ cảnh chỉ còn lại trương cũng một mình nhưng trương cũng là phản đồ lúc này trương cũng càng khó có thể áp chế rung động trong lòng hắn tuy rằng chiều mong tử dương có thể thắng nhưng đó là xuất phát từ bảo mệnh của mình nhưng tử dương thế nhưng một mình phá vỡ toàn bộ vân sơn tông hắn cũng không phải nghĩ vân sơn tông bị diệt hắn ta choáng váng khắp núi đầy đất tất cả đều là thi thể dư âm giao thủ cảnh giới kim đan nguyên anh trực tiếp đem vô số đệ tử vân sơn tông trấn chết mùi máu tanh bầu trời tề châu đệ nhất tông Vân Sơn Tông Diệt Mau, mau đi giúp tiền bối Ngoài cửa một đám người mặc đệ tử Thiên Lam Tông nhanh chóng vọt vào đại môn Kết quả một màn trước mắt bọn họ trợn tròn mắt Khắp nơi đều là đệ tử Vân Sơn Tông chết Làng Thanh Xu chạy tới cũng bị chấn động Vân Sơn Tông ta, chuyển 18 đời Là trí tôn Tể Châu, cho rằng trí huy Hoàng Không nghĩ tới hôm nay bị một người Một kiếm chọn toàn bộ Vân Sơn Tông ta Ha ha ha, chí tôn buồn cười cỡ nào, không đến nguyên anh, trung quy chỉ là hạ tam lưu. Một đệ tử Vân Sơn Tông tựa như khóc như cười, lào đào đi ra ngoài. Ai, ai dệt Vân Sơn Tông, làng thanh su lập tức ngăn cản đệ tử kia, đến bây giờ nàng cũng khó có thể tin được kết quả này, trong lòng nàng mơ hồ có một suy đoán, nhưng, có thể sao, nó kéo dài bao lâu. Không đến một khắc đồng hồ nàng đã chạy tới, kết quả nói cho nàng biết Vân Sơn Tông đã bị diệt, vị lão tổ kia chưa dùng mạnh. Cũng không có khả năng mạnh như vậy chứ. Chết rồi, toàn bộ đã chết, ha ha ha, đệ tử Vân Sơn Tông lào đào chạy ra ngoài cửa, đệ tử Vân Sơn Tông dĩ nhiên cũng không có ngăn cản. Bỗng nhiên, đồng tử Lăng Thanh Du co rụt lại, nhìn thấy Tông chủ Vân Sơn Tông lưu chân rơi trên mặt đất trở thành hai đoạn thi thể. Bên cạnh, có một người đàn ông đang đứng, người nọ, mục nhiên quay đầu lại, Lăng Thanh Du hô hấp chậm lại, là tiến bối, không đúng, là lão tổ. Nàng nhớ tới lời tiền nhiệm tông chủ lưu lại cho nàng, thiên lam tông có một vị lão tổ bế quan nhiều năm, không biết sinh tử, nàng cho rằng vị lão tổ họ không biết tên kia, khẳng định đã sớm ngồi hóa, ai biết, hôm nay dĩ nhiên xuất quan, cứ vớt thiên lam tông, đây thật sự là lão tổ hoàn thành. Lão tổ rốt cuộc là thực lực gì? Trong lòng nàng thật sự có quá nhiều nghi vấn, nhưng lúc này nàng cũng không dám hỏi, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi này trong lòng bỗng nhiên có chút hàn ý, may mắn là thiên lam tông lão tổ. Nếu như là Vân Sơn Tông lão tổ, ngày đó Lam Tông kết cuộc sẽ như thế nào? Người đến. Từ dương sớm đã cảm giác được Lăng Thanh Xu tồn tại, cười nhạt nói, Lăng Thanh Xu trần trờ một chút, khom người nói. Đệ tử đến trễ, không nghĩ tới đã kết thúc rồi, Vân Sơn Tông. Từ dương tự nhiên biết nghi vấn trong lòng nằng, cười cười, nói. Vân Sơn Tông là ta diệt, quả nhiên, Tông mới có thể xưng bá nhất châu đều có chức đội tình một môn hai kim đan một vị đã là nửa bước nguyên anh thiếu chút nữa để cho hắn chạy lang thanh du mở to hai mắt hai kim đan vân sơn tông cư nhiên còn thật sự ẩn giấu một vị kim đan cao thủ vẫn là loại nguyên anh nửa bước nàng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm từ khi nàng tiếp nhận tông chủ tông chủ mỗi một ngày tất cả đều là lo lắng sợ hãi vượt qua vân sơn tông đối với thiên lam tông ngấp nghé đã hơn trăm năm bây giờ mối nguy hiểm tâm phúc này cuối cùng đã được loại bỏ chẳng qua. Khai Sơn tổ sư của Vân Sơn Tông cư nhiên còn sống, lại có tu vi động thiên cảnh, trên đời này quả nhiên không ít hạng người tàng long hoa hổ, từ dương vừa chuyển lời, lại mở miệng, lăng thanh du vừa mới thả lòng lại đột nhiên cả người lông tơ bốc lên, động thiên cảnh. Cả tề châu, bên ngoài thậm chí ngay cả nguyên anh cảnh cũng không có, càng đừng nói cái gì động thiên cảnh, tại sao bỗng nhiên nhảy ra khỏi động thiên cảnh. Làm thế nào để làm điều đó, cường ra động thiên cảnh, khẳng định không phải thiên lam Tông có thể địch, chẳng lẽ. Thiên Lam Tông ta thật sự muốn rời Tông sao? Làng thanh Xu nhất thời xoay người tự hỏi đối sách, trên gương mặt kiểu hảo bao trùm hơn vạn năm Tông Môn, nhưng mà, trải qua hôm nay lần này thiếu chút nỡ diệt môn sau đó, đối phương lại là một vị động thiên cảnh cường thieu chut nữa Người sống, cần gì phải canh giữ chỗ chết? Rời Tông, người suy nghĩ quá nhiều, từ dương lắc đầu, tiếp tục nói. Động thiên cảnh tuy mạnh. Nhưng còn không đến mức để cho chúng ta rời tông. Ta tuy rằng giết hắn cần ví chút thời gian, nhưng muốn phá vào thiên lam tông ta, cũng là si tâm vọng tường mà thôi. Người có biết vì sao người khác thèm muốn thiên lam tông thổ địa sao? Đó là một bảo địa vạn năm. Giết, giết động thiên cảnh. Lăng thanh su nuốt một ngũ nước bọt, cường giả động thiên cảnh, có thể giết sao? Ở trong thế giới của nàng, động thiên cảnh chỉ thuộc về truyền thuyết, tự như thiên thần, thậm chí là cường giả tiếp cận tiên đạo. Còn nữa. Thiên Lam Tông Tông địa của chúng ta dĩ nhiên là một khối bảo địa, tại sao ta sao ta lại không phát hiện ra. Từ Dương thấy Lăng Thanh Su khó có thể tin được, cũng không giải thích, chỉ lạnh nhạt nói. Gọi các đệ tử nhanh chóng đi lên, đem đồ đạc đều chuyển đi, đừng lãng phí, Thiên Lam Tông hôm nay, đồ vật đàng hoàng cũng không có. Lăng Thanh Su luyện tập gật đầu, lập tức phân phó các đệ tử đi di chuyển không Vân Sơn Tông. Đệ tử Thiên Lam Tông một đám cực kỳ hưng phấn, Vân Sơn Tông thật sự bị diệt. Quả nhiên, thiên lam tông chúng ta chính là thượng cổ đại phái, lão tổ chính là nội tình của thiên lam tông chúng ta, lão tổ ra tay, trong lúc đó chỉ tay diệt tề châu đệ nhất. Lão tổ, ngài rốt cuộc là tu vi gì? Trần chờ thật lâu, làng thanh kiểu rốt cục vẫn là hỏi ra, lão tổ này, vì sao vẫn phải dùng khí tức tu vi luyện khí kỳ? Tuy rằng theo bối phận mà nói, người gọi ta là lão tổ cũng quả thật không tính là gì, nhưng dừng hô này, coi như thôi đi. Ngươi gọi ta là Từ Dương là được, về phần tu vi của ta, luyện khí kỳ, Từ Dương nói xong, tùy ý đi dạo ở Vân Sơn Tông, tìm một ít tư liệu mình cần. Vân Sơn Tông là đệ nhất Tế Châu, tất nhiên có thể biết không ít thứ người bình thường cũng không biết, cũng chính là những gì hắn cần trước mắt, ví dụ như Thiên Lam Tông từng là thiên hạ đệ nhất đại phái rốt cuộc là xuống dốc như thế nào. Về phần đan dược công pháp linh tinh, đối với những thứ này không chọn vẹn vật, Từ Dương thật đúng là khinh thường một chút. Lấy cực mệnh kiếm của hắn mà nói, đối với người hiện tại mà nói, chỉ là kiếm pháp hoàng cấp bình thường, không biết, cực mệnh kiếm đã từng cho dù mấy vạn năm trước, cũng là địa cấp kiếm pháp cực kỳ nổi danh, sau khi tìm được đồ đạc, liền đem lăng thanh du ném ở vân sơn tông, chính mình đi xuống núi. Thế giới bây giờ, đã rất khác với vạn năm trước khi hắn bế quan, không chỉ xem tư liệu, cũng phải tự mình đi xem. Từ, được rồi, từ lão tổ. Lăng Thanh Du cuối cùng vẫn không dám gọi ra tên Từ Dương, vị lão tổ này, quá thần bí, ngay cả Tu Vi cũng che giấu sâu như vậy, nhưng đối với người động thiên cảnh không chút khiếp sợ, nghĩ đến, ít nhất cũng là Tu Vi động thiên cảnh đi. Từ Dương không quản bọn họ nữa, trên đường còn có mấy đệ tử chạy trốn còn sót lại của Vân Sơn Tông, sau khi nhìn thấy Từ Dương, cả đám giống như gặp quỷ, sợm chân bò chạy, hắn không có xuất thủ ngăn càn, những thứ này tán binh du dũng Tu Vi thấp, còn không đáng để hắn xuất thủ nhưng chính là bởi vì những người này, tin tức từ dương một mình diệt một tông lại giống như cánh bay ra ngoài, lập tức khiến cho toàn bộ Tề Châu đại động đất đệ nhất đại phái cứ như vậy bị diệt. cái gì Vân Sơn Tông bị diệt? người đùa ta, người câm miệng, cẩn thận bị Vân Sơn Tông người phát hiện, chúng ta gặp xui xẻo. người, ngươi là Vân Sơn Tông đệ tử, Vân Sơn Tông thật sự bị diệt sao? hay là Thiên Lam Tông cửa ải? thả ta đi, Tề Châu bá trục đời họ. mau lên. Vân Sơn Tông đang trên đường xuống núi, có Thiên Lam Tông đệ tử khương đồ vật, mau nhìn một chút, đầy rốt cuộc là thật một chút thanh tức cũng không có đã bị diệt, hơn nữa, nghe nói là bình thường Thiên Lam Tông không hiển Sơn bất lộ, xuất hiện một vị tuyệt thế cường giả. Vân Sơn Tông hai đại kim đan cao thủ, một vị thậm chí là nửa bức nguyên anh, đều chết thảm tại chỗ, toàn bộ quá trình không tới một khắc đồng hồ. Người Tề Châu đều khiếp sợ, trong thành Tề Châu đông đảo người tu luyện. Thậm chí là người bình thường đều bắt đầu đi về phía Vân Sơn Tông, muốn xem Thiên Lam Tông tiêu diệt bá chủ Tề Châu như thế nào. Từ dưng cuối cùng từ Vân Sơn Tông đi xuống, dọc theo đường đi gặp rất nhiều người đi đường, lại tiến vào trong thành Tề Châu, một đường nhìn xuống, đối với những người khiếp sợ làm như không nghe thấy, nhưng nội tâm khiếp sợ lại càng ngày càng nặng. Đây chỉ là một vạn năm, làm sao có thể có biến hóa lớn như vậy? Năm đó hư linh thảo được mọi người coi là bảo vật, giờ đâu đâu cũng có, ngay cả truyền thừa công pháp. Cũng hiếm khi còn thấy bóng dáng năm đó, ngay cả ta, sau vạn năm cũng đã xuyên qua thế giới khác rồi.